các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net chương 203, xem phim bạch tuộc nhỏ vốn đã rất đáng yêu hạ phi trì liên và những người khác cảm thấy nó no sâu xí đó là sự bài xích đối với ô nhiễm dưới sự bảo vệ của bản ngã bỏ qua filter tần trụ của mục tư thần và filter bản ngã của thân cận của hy vọng bản thân bạch tuộc nhỏ cũng là một món đồ chơi rất đáng yêu và dễ thương. Khi đội mũ len màu xanh ra trời hợp với màu của nó, cả người nó tỏa ra vẻ hạnh phúc. Người qua đường nhìn thấy đều cảm thấy con bạch tuộc này thực sự quá đáng yêu. Một số đứa trẻ dũng cảm hoặc những cô gái thích búp bê dễ thương sẽ chủ động hỏi mục Tư Thần về nơi mua búp bê nhỏ này. Về chuyện này, mục Tư Thần đã chuẩn bị tâm lý từ trước. nói cho họ biết địa chỉ của cửa hàng DIY gần trường đại học của mình. Cửa hàng đó đã làm hai lần b ú p bê nhái thành phẩm b ú p bê bạch. Tuộc làm ra tuy không có cảm giác đàn hồi mát mẻ như bạch tuộc nhỏ, nhưng cũng khá dễ thương, có thể chấp nhận được. Điều duy nhất mục tư thần lo lắng là bạch tuộc nhỏ sẽ tức giận vì cửa hàng DIY đó. dù sao bạch tuộc nhỏ trước đó đã vì mấy con b ú p bê nhái mà khiến ký túc xá bị ngập nước đến nỗi mục tư thần đến giờ vẫn không dám về ký túc xá sợ rằng bạch tuộc nhỏ lại làm hỏng thứ gì đó nhưng điều bất ngờ là lần này bạch tuộc nhỏ rất ngoan ngoãn không hề tức giận vì những con b ú p bê giả mạo mà vẫn dễ thương nằm trên vai cậu giả vờ như một con b ú p b b chi là thỉnh thoảng có người lợi dụng cơ hội hỏi địa chỉ b ú p bê để xin tài khoản mạng xã hội của mục tư thần muốn kết bạn. Lúc đó bạch tuộc nhỏ sẽ căng thẳng, ánh mắt trừng trừng, miệng tròn, mím chặt, xúc tu còn lại cũng dán chặt vào cổ áo mục tư thần, g i á c hút bám chặt làm mục tư thần hơi đau. Đối với kiểu bắt chuyện như vậy, mục tư thần luôn đáp lại xin lỗi người yêu của. tôi không thích tôi kết bạn với người lạ thông thường trong trường hợp này đối phương sẽ ngại ngùng thu lại điện thoại nói một câu có bạn gái rồi à chúc bạn hạnh phúc rồi quay lưng rời đi sau khi lịch sự từ chối người lạ mục Tư Thần tìm một chỗ không người kéo kéo xúc tu của bạch tuộc nhỏ dán trên cổ thì thầm nhẹ một chút tôi bị cậu siết chặt hơi đau bạch tuộc nhỏ m i ễ n cưỡng nới lỏng xúc tu sắc mặt vẫn rất t ệ màu hồng biến mất, thân thể màu xanh nhạt, hình như chuyển xanh đậm hơn. Mục Tư thần chọt chọt vào mặt bạch tuộc nhỏ, nhìn vào gương mặt, muôn màu muôn vẻ và đầy cảm xúc của nó, không khỏi nhớ đến người chỉ có thể gặp trong giấc mơ và một cuốn sách là Tần trụ trong sách biểu cảm của Tần trụ chưa bao giờ thay đổi. Vẻ mặt anh luôn bình tĩnh, trong vẻ bình tĩnh đó là sự nhẫn nại. kiên cường và nhân từ những tâm tình mà người khác không thể cảm nhận được trong mắt họ Tần trụ là một người mạnh mẽ không thể bị đánh bại giống như mặt đất vậy luôn vững vàng kiên cố đôn hậu cẩn trọng nuôi dưỡng và che chở tất cả mọi người trong thị trấn tường bình nhưng mục Tư Thần luôn có thể nhận ra cảm xúc thật của Tần trụ dưới vẻ mặt thần thánh của ngài Tần trụ không hề hạnh phúc Ngài hiện tại không có cảm xúc, đương nhiên cũng không có loại cảm xúc như hạnh phúc. Nhưng ngay cả khi một ngày nào đó ngài lấy lại cảm xúc, mục Tư Thần cũng không nghĩ rằng Tần trụ sẽ hạnh phúc khi ngồi trong cung điện lớn ở thị trấn Tường Bình, ngài chống đỡ mặt đất dưới chân, nhịt về tương lai sắp bị hủy diệt của thế giới, lắng nghe âm thanh sụp đổ của mặt đất từ xa. không biết đang nghĩ gì trong cung điện lạnh lẽo và cô đơn đó. Mục Tư Thần biết rằng mọi thứ mà cậu và Bạch Tuộc Nhỏ trải qua Tần Trụ đều có thể nhìn thấy được. Vì vậy cậu hy vọng Bạch Tuộc Nhỏ có thể hạnh phúc. Cậu hy vọng khi thu hồi cảm xúc của Bạch Tuộc Nhỏ, Tần Trụ cũng có thể cảm nhận được niềm vui của Bạch Tuộc Nhỏ. Dù tương lai không thể tránh khỏi một kết cục bi kịch, dù một ngày nào đó Tần Trụ sẽ mất đi lý trí. nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu hy vọng Tần trụ đừng quá bi hùng như vậy. Hy vọng Tần trụ có thể nếm trải hương vị của niềm vui. Cũng chính vì lý do này, Mục Tư Thần rất muốn đối xử tốt với Bạch Tuộc nhỏ thật nhiều, thật nhiều hơn nữa, muốn thấy vẻ mặt dạng dỡ của nó, muốn nó mang cảm xúc này đến cho Tần trụ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bạch Tuộc nhỏ có thể biến mất, mặc dù nó vẫn ở đây. Mục Tư Thần đã cảm thấy cô đơn, nhìn Bạch Tuộc nhỏ đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn với chiếc mũ len màu xanh. Mục Tư Thần lộ ra một ánh mắt có chút hiu quạnh. Bạch Tuộc nhỏ không hiểu tại sao Mục Tư Thần vốn đang vui vẻ như vậy bỗng dưng lại trở nên buồn bã. Nó nhân lúc không có ai xung quanh nghiêng đầu nhìn Mục Tư Thần, x ú c tu từ cổ áo thò ra muốn chạm vào khóe mắt của Mục Tư Thần. hỏi tại sao cậu lại buồn mục tư thần lo lắng có người đi qua lo lắng có camera ghi lại xúc tu của bạch tuộc nhỏ cậu đưa tay ấn chặt cổ áo nắm lấy xúc tu bên dưới cổ áo nhẹ nhàng nói anh không thể cho tôi thêm một bạch tuộc nhỏ nữa sao mục tư thần nuốt xuống những lời chưa nói ra trong khoảnh khắc cậu không thể phân biệt cảm xúc của mình dành cho ai rõ ràng bạch tuộc nhỏ đang ở bên cạnh nhưng cậu lại cảm thấy cô đơn rõ ràng bạch tuộc nhỏ đang ở trước mắt nhưng cậu lại muốn có một bạch tuộc nhỏ mới cuối cùng cậu chỉ cười nhẹ một cái thì thầm may mà thị trấn đầu tiên tôi xuyên đến là thị trấn đồng chi c h ứ không phải thị trấn tường bình của anh nếu không nếu không chắc chắn cậu sẽ bị tần chủ ô nhiễm tự nguyện trở thành thân cận của ngài, muốn giúp ngài nâng đỡ thị trấn tường bình, thậm chí sẵn sàng bị hệ thống bỏ rơi, không chịu quay về thế giới thực, không phải vì ô nhiễm của tần trụ mạnh mẽ đến mức nào, mà là vì cậu không thể nhìn tần trụ từng bước đi tới bờ vực hủy diệt ở chính thị trấn tường bình. nghĩ gì? vậy mục tư thần gõ nhẹ vào đầu mình, mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt. một ngày nào đó tôi sẽ đứng trước mặt anh trên con đường ở trước mặt chỉ cần không ngừng tiến bước mà không ngoảnh lại là được không cần phải cảm thấy tiếc nuối bạch tuộc nhỏ thấy cậu lấy lại tinh thần mặc dù không biết tâm trạng của mục tư thần vừa rồi tại sao lại thay đổi nhưng nó cũng vui vẻ theo mục tư thần nói hiếm khi có tiền đồ uống còn rẻ hơn quần áo cậu có muốn thử thêm chút đồ uống không bạch Tuộc nhỏ lập tức chớp mắt điên cuồng. Nó rất rất thích đồ uống ngọt. Nói trước nhé, không được lãng phí. Có thể uống bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Mục Tư Thần nói. x ú c tu của Bạch Tuộc nhỏ điên cuồng vỗ vào áo của Mục Tư Thần. Sau khi mua xong đồ uống, tôi sẽ tìm một chỗ yên tĩnh không có ai để nghỉ ngơi. Lúc đó cậu có thể lén lén uống. Mục Tư Thần nói. Bạch Tuộc nhỏ rất. ngoan ngoãn đồng ý trong trung tâm thương mại đâu có chỗ nào yên tĩnh không người chỗ duy nhất không có camera là nhà vệ sinh mà nhà vệ sinh đông người ra vào môi trường không tốt làm sao có thể uống đồ uống ở đó vậy phải làm sao đây mục Tư Thần vừa đi vừa nghĩ khi đi qua biển chỉ dẫn của dạp chiếu phim bên cạnh bỗng nhiên có một ý tưởng cậu có thể mua một vé xem phim của một bộ phim không ăn khách có những bộ phim rất ăn khách nếu không đặt trước thì không thể có chỗ ngồi tốt nhưng có những bộ phim chỉ có vài khán giả vào giờ không phải giờ vàng thì có thể tận hưởng niềm vui của việc bao cả dạp có những dạp chiếu phim không có camera giám sát cho dù có camera dạp chiếu phim đủ tối bạch tuộc nhỏ lại đủ nhỏ chỉ cần đặt bạch tuộc nhỏ lên ghế chắc chắn sẽ che được ống kính camera cậu có thể cho bạch tuộc nhỏ uống đồ uống, bạch tuộc nhỏ cũng có thể thoải mái thổi bong bóng. mục tư thần cảm thấy mình thật thông minh. cậu lập tức mở ứng dụng mua vé, thấy có một bộ phim tình cảm với đánh giá rất kém sắp chiếu sau 20 phút nữa, chỉ có hai người mua vé, chỉ cần chỗ ngồi cách họ một chút thì cũng chẳng khác gì thuê cả dạp. hai vé đã bán là số 20 và 21 hàng năm. hai người này nhìn là biết là một cặp tình nhân. Cho dù dạp chiếu phim rất lớn, thì vị trí 20 và 21 cũng đã ở góc rồi. Mua vé mà lại chọn chỗ ngồi ở góc như số 520 và 521, chắc chắn sẽ không có trải nghiệm xem phim tốt. Nhưng nghĩ lại về tiếng tâm của bộ phim tình cảm này, có lẽ những người đi xem phim cũng không nghĩ đến việc nghiên cứu cốt truyện, chỉ muốn tận hưởng cảm giác hẹn hò. Mục Tư Thần đã mua hai ghế số 13 và 14 ở hàng cuối cùng để tránh cặp đôi đó. Vị trí vừa khéo ở giữa. Nếu Bạch Tuộc nhỏ muốn xem phim tình cảm m a u chó cũng có thể ngồi trên vai Mục Tư Thần. Cho dù cốt truyện không hay, cùng nhau chế nhạo cũng rất vui. Điều quan trọng nhất là xung quanh không có ai. Đến lúc đó bất kể hai người kia làm gì trên ghế. cậu cũng vẫn có thể thoải mái chơi với bạch tuộc nhỏ thực ra với tỷ lệ ghế trống ở dạp chiếu phim mục tư thần hoàn toàn có thể chỉ mua một vé không cần phải lãng phí tiền nhưng đây là bộ phim mà cậu xem cùng bạch tuộc nhỏ cậu không xem bạch tuộc nhỏ như một món đồ chơi hay thú cưng mà coi như một người bạn bình đẳng làm sao có thể không mua vé cho bạn được chứ hơn nữa Mục Tư Thần có thói quen thu thập vé xem phim để ghi lại hành trình. Sau này khi cậu xem lại những ghi chép này, rõ ràng là cậu và Bạch Tuộc nhỏ cùng xem phim. Nếu trong sổ lại chỉ có một vé, thì đó sẽ là một điều cô đơn biết chừng nào. Sau khi mua vé xem phim xong, Mục Tư Thần đã đi mua đồ uống ngay lập tức. Phim còn 20 phút nữa mới bắt đầu. Mục Tư Thần cũng không vội đi xem phim. dù sao cậu cũng không phải là người chạy theo cốt truyện của phim đến muộn một chút cũng không sao thật ra bạch tuộc nhỏ thấy mục tư thần mua hai vé xem phim lại còn là phim tình cảm lập tức kích động đến mức xúc tu vung vẩy thúc giục mục tư thần nhanh chóng đi xem phim nhất định không được đến muộn mục tư thần không ngờ bạch tuộc nhỏ lại vui đến vậy chỉ đành nhanh chóng chạy đến cửa hàng đồ uống gọi một hơi mấy loại đồ uống may mắn là chưa đến giờ cao điểm trung tâm thương mại không đông người trước mặt cậu không có ai xếp hàng rất nhanh đã đến lượt cậu gọi đồ nhân viên nghe thấy đơn hàng của mục Tư Thần không khỏi nghi ngờ hỏi latte sữa dừa trà ô long đào trắng sương sáu sinh tố dâu sinh tố đào nước chanh lớn coca b i s a i nước mơ chua quý khách quý khách mua cho một mình à? cô ấy liếc nhìn ra sau mục Tư Thần, thấy cậu chỉ có một mình, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. mặt mục Tư Thần không hề đổi sắc nói: bạn tôi đang đợi. tôi ở dạp chiếu phim, tôi mua đồ uống cho họ. ô. nhân viên cửa hàng lúc này mới hiểu ra, nhanh chóng đặt hàng. mục Tư Thần gọi một lúc mười mấy loại đồ uống một cách xa xỉ, mỗi loại đều. muốn cho bạch tuộc nhỏ nếm thử nhân viên cửa hàng cẩn thận gói đồ uống lại và đưa cho anh mục tư thần khó khăn mang theo túi đồ uống và túi quần áo nhanh chóng chạy đến dạp chiếu phim rất khó khăn để lấy vé cuối cùng cũng kịp kiểm vé trước một phút khi phim bắt đầu trong thời gian đó bạch tuộc nhỏ vội đến mức xúc tu co giật rất mong có thể giúp mục tư thần mang đồ uống nhưng nó chỉ còn một xúc tu mục Tư Thần đầu đầy mồ hôi thấy Bạch Tuộc nhỏ có vẻ s ầ u não cười an ủi nó những thứ này không nặng đâu chỉ là hơi khó cầm một chút tôi không mệt hơn nữa dù cậu có tám cái xúc tu cũng không thể thật sự giúp tôi sách đồ trong trung tâm thương mại như vậy sẽ khiến mọi người sợ ma luôn đấy cậu vừa tìm chỗ ngồi vừa nhẹ nhàng an ủi Bạch Tuộc nhỏ khi tìm chỗ ngồi cậu đi qua chỗ 520 và 521, thấy chỉ có một cô gái cầm trà sữa ngồi ở đó người yêu của cô không có ở đó có phải họ đã cãi nhau không mục tư thần thắc mắc nhưng cô gái trông có vẻ vui vẻ cô ấy đang uống đồ uống vẻ mặt hạnh phúc nhìn về phía màn hình lớn mục tư thần không quan tâm đến vấn đề tình cảm của người khác cậu còn hy vọng cô gái này nhanh chóng cảm thấy chán rời khỏi dạp chiếu phim như vậy trong dạp chỉ còn lại cậu và bạch tuộc nhỏ cậu tìm được chỗ ngồi thấy bạch tuộc nhỏ đang nhìn chăm chăm vào đầu uống liền cười đưa cho nó một cốc nước mơ bạch tuộc nhỏ lần này lại không dùng xúc tu để uống đ ồ u uống ngay mà nhanh nhẹn dùng xúc tu c ắ m ống hút đưa cho mục tư thần cảm ơn đúng lúc mục tư thần đang mệt bờ hơi tai uống một mục lớn nước mơ lạnh thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Bạch tuộc nhỏ nhận lấy nước mơ, nhìn chăm chăm vào ống hút một lúc, cố gắng dùng miệng tròn để uống đầu uống qua ống hút. Nhưng tiếc là miệng của nó chỉ là một vật trang trí, uống đầu uống vẫn phải dùng xúc tu. Vì vậy, nó chỉ có thể chán nản đặt xúc tu lên ống hút để uống nước mơ. Sau vài ngụm, trên mặt nó hiện lên màu hồng nhạt. không biết có phải là bị chua do uống nước mơ hay không. Phim nhanh chóng bắt đầu. Lúc đầu là câu chuyện thời thơ ấu của nam nữ chính. Mục Tư Thần xem mãi mà vẫn không hiểu, chỉ biết hình như hồi nhỏ nam chính bị lạc, không tìm thấy nhà, nữ chính và mẹ đi qua, thấy cậu bé đáng thương này, mẹ cô đã giúp cậu ấy báo cảnh. Sát, nữ chính hồi nhỏ còn an ủi nam chính và tặng cho nam chính bùa hộ mệnh của mình. trở thành ánh trăng sáng trong lòng Nam Chính. Cảnh sát nhanh chóng đã tìm thấy bố mẹ của Nam Chính. Khi bố mẹ Nam Chính đến đón, Nam Chính hồi nhỏ đã nói địa chỉ của mình cho Nữ Chính, dặn dò cô nhất định phải viết thư cho mình. Cậu sẽ quay lại tìm cô. Nhưng sau khi Nam Chính trở về nhà, chờ đợi hơn một năm, mãi đến khi họ chuyển nhà cũng không nhận được thư từ Nữ Chính. Nam chính từ việc nói chuyện với bùa hộ mệnh, mong chờ nữ chính viết thư đến việc ném bùa hộ mệnh đi, gào lên đồ lừa đảo bắt đầu căm ghét nữ chính, mục tư thần cốt chuyện này thật đáng sợ. Cậu nhanh chóng lên mạng tìm hiểu về nội dung phim, phát hiện đây là một câu chuyện bi kịch tình yêu, yêu hận tình thù, hiểu lầm máu chó, cuối cùng cả nam chính và nữ chính đều chết. chỉ còn nam ba chăm sóc con cái của họ. Toàn bộ phim có hơn 5 người chết: nam chính, nữ chính, anh trai, nữ chính, nam hai thích nữ chính và nữ phụ thứ hai thích nam chính. Tất cả đều chết. Nếu tính cả mẹ của nữ chính và cha của nam chính, số người chết sẽ còn nhiều hơn. Mục Tư Thần nhìn vào phần giới thiệu cốt truyện mà không khỏi nghi ngờ bản thân. liệu xem bộ phim này có thực sự để lại kỷ niệm đẹp nào với bạch tuộc nhỏ không? khi bạch tuộc nhỏ trở về trong cơ thể tần trụ, liệu khi tần trụ nghĩ đến cốt truyện của bộ phim này có cảm thấy tình yêu trong thế giới thực thật đáng sợ không? hay là chúng ta đổi một bộ phim khác đi? mục tư thần thì thầm nói với bạch tuộc nhỏ, ai mà ngờ được bạch tuộc nhỏ lại xem phim say mê đến vậy, nước mơ đã uống hết mà không hay biết. x ú c tu trong cốc căng thẳng cuộn lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình lớn. Mục Tư thần cuộc sống giải trí ở thế giới khác có n h à m chán đến vậy không? Phim này có cần phải xem say mê như thế không? Cậu nhớ rằng trong nhà máy ở thị trấn Đồng Chi có nhiều bộ phim kinh điển của thế giới thực, còn có khu vực giải trí chiếu phim ảnh màn hình cũng khá lớn. Công nghệ ở thị trấn Mộng đ i ệ p còn phát triển hơn. trong giấc mơ cái gì cũng có thậm chí có cả phim 3 d không đến nỗi thích như vậy chứ mục tư thần thắc mắc nghĩ nhưng mà nếu bạch tuộc nhỏ thích thì cậu cũng chỉ có thể ở lại xem phim cùng bạch tuộc nhỏ mục tư thần đã đổi cho bạch tuộc nhỏ một ly xương s á o rụi rụi mắt nhìn về phía màn hình lớn lúc này cảnh quay chuyển sang 15 năm sau chiếc bùa hộ mệnh bị vứt đi lại được nam chính nhặt lên chân trọng đặt vào trong hộp nữ phụ thích nam chính đã sờ đến chiếc hộp lên không khỏi hỏi đây là cái gì vậy nam chính lớn lên đã giật lấy chiếc hộp lo lắng nói không được phép chạm vào nó thứ này rất quan trọng với anh sao là người rất quan trọng tặng anh à nữ phụ cẩn thận hỏi không là người tôi h ậ n tặng tôi nam chính nói camera chuyển từ chiếc hộp sang khuôn mặt trưởng thành của nam chính, anh ta mím môi, biểu cảm rất buồn cười, trông giống hệt Hạ Phi, Mục Tư Thần, Mục Tư Thần. tác giả có điều muốn nói, Mục Tư Thần, xem phim tình cảm Mạ Phi, cứu tôi với. đây là một bộ phim kinh dị mà nhân vật chính đều chết, tôi chính là nhân vật chính đây, Mục Tư Thần, Bạch Tuộc nhỏ thích xem Mạ Phi. lão đại, khi nào thì ông mới đến cứu tôi đây à? Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net